Duyên đọc Lưu Hà Phạm Vân Phát hành duy nhất trên website www.hivblog.com Chương 2 Ngô Vũ Phu Vũ công sát thủ như bóng theo hình Ngô Phu Vũ là một điệu múa của đất Ngô Người biểu diễn điệu múa được gọi là Ngô Vũ Phu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 Âm thanh xuất đổi trong trẻo êm tai, nhưng nhịp điệu có phần gấp gáp, tựa như tiếng mưa xào mùa hạ, cũng tựa như nhịp tim của vũ lang lúc này. Tiếng đàn dần dần chậm lại, trận mưa đang thưa dần, nhịp tim của ngũ lang cũng dần dần giãn ra. Đột nhiên, nhịp tim bỗng như ngừng bặt. Mưa đã tạnh nhưng gió lại đến. Thình lình cuốn đến một trận cuồng phong màu bạc bao chùm toàn bộ căn phòng Đến tận vừa nãy Quan ngũ lang mới phát giác ra Ông lục không hề bám theo phía sau Anh ta lập tức xoay người Đưa tay đẩy mạnh vào hai cánh cửa Khi đó mới phát hiện ra rằng Cánh cửa trông như khép hờ Nhưng kỳ thực đã bị đóng chặt Anh ta dốc hết sức bình sinh mà đẩy Nhưng vẫn không thể xây dịch được cơ quan Để mở cánh cửa xa Ngũ lang không tiếp tục phí sức nữa Mà tung mình nhảy cội ba bước Đã chạy sang gian nhà chính Trong bất cứ tình huống nào Điều đầu tiên mà đến Vẫn chính là sự ăn ngũ thiên liễu Sảnh chính trông không có gì khác So với những tiền sảnh bình thường Tức là cũng chỉ có ba thứ đổ đạc Như ghế thái sư, kỳ trà, án thờ Chỉ khác ở cấu trúc Của bản thân gian sảnh Trong sảnh có thêm bốn cây cột Chia đều hai bên Có lẽ do căn lầu này Được dùng làm nơi diễn kịch Mà sân khấu được đặt ở lầu trên Trong khi biểu diễn Sẽ có người đến xem Tầng lầu làm bằng gỗ Phải gánh chịu trong lượng khá lớn Nên cần thêm cột để xa cố cho chắc chắn hơn Trong sảnh chính Ngoài những vật dụng thông thường Còn có thêm một người đang đứng sừng sững. Người đó không phải là lỗ thiên liễu Người đó mặc một tấm trường bào màu đen Một tấm trường bào sạch tinh Và bó chén Tựa như cuốn chặt lấy thân hình Thấy đứng cứng đơ đơ Toàn nhìn cứ ngơ như trong sảnh Mới mọc thêm một cây cột Trong bất kỳ tình huống hung hiểm nào Quan Vũ lang chưa bao giờ biết sợ sệt Đây chính là ưu điểm của người trẻ tuổi Nhưng giờ đây không thấy lỗ thiên liễu đâu Anh ta bắt đầu lo lắng Thậm chí bấn loạn Đây cũng chính là nhược điểm của người trẻ tuổi Tiếng tỷ bà gấp gáp khiến lòng dạ quan ngũ lang nóng như lửa đốt. Anh ta định bất chấp tất cả xông bừa lên, nhưng rồi lại đứng cường lại, tay đưa phát đao lên thủ thế, chuẩn bị ra đòn chém chích sang trái trong khuyên nhi dao. Vì tiếng thì bà bây giờ cũng đã giấy lên sát khí của cả áo đen. Theo nhịp đàn, gã cũng bày ra một tư thế hết sức quay sị, giống như đang múa. Nhưng trong mắt ngũ lang trong gã chẳng khác gì một thanh kiếm hơi vẹo vọ, giống như thanh kiếm ngô câu trong truyện kiếm hiệp Đao khách xưa kia. Chú thích: câu tức là móc câu, một loại binh khí giống kiếm nhưng uốn cong, xưa kia người đất Ngô thường sử dụng. Tiếng đàn tỳ bà thưa dần, nhưng sát khí của thanh ngô câu màu đen kia càng lúc càng lộ rõ. Tiếng đàn sắp đứt, ngô câu liền hiện hào quang. Khuyên nhi đao của ngũ lang Còn gọi là đao pháp toàn phong sát Không hề có chiêu thức tránh né Lui nhường. Vì vậy anh ta buộc phải sảnh lấy tiên cơ Nếu không cho dù có một đao Chúng đích cũng là hai bên cùng thí mạng Thanh đao đột ngột Quét lên một luồng gió xoáy Lấp lánh hào quang trắng bạc Cơ thể ngũ lang cũng xoay tròn Vòng này tiếp nối vòng khác Càng xoay càng nhanh Đao phong càng lúc càng cấp, kình lực cũng càng lúc càng kề gớm. Càng ngũ lăng và thanh đao đã hình thành một cơn lốc xoáy dữ dội, đầy uy hiếp. Ngô Câu mặc dù sắc bén, nhưng dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm cong queo. Thanh kiếm mạch mai làm sao có thể đỡ nổi sức mạnh cuồng bạo mà cây phát đao đang cuốn tới? Vì vậy, Ga đành phải lùi bước, lùi bước rồi lại lùi bước. Đúng vậy, Ga chỉ còn nước lùi về phía sau mà không thể tránh sang bên cạnh vì làn gió xoáy tạo ra từ đao quang đã chụp kín cả sảnh đường. nhưng mảnh bàn ghế vụn nát bay tung tóe. bộ pháp giật lùi của Ngô Câu rất khớp với nhịp đàn, chẳng khác gì đang nhảy múa. mặc dù trông quay sị, nhưng rất đúng âm luật. đột nhiên gã đứng khung lại bất động. đây nào, gã không định tiếp tục tránh né, không phải vậy, mà là vì cơn lốc đao quang dữ dội kia. Đã không thể chém được đến gã nữa Ngũ làng đã quá sơ suất Ở những nơi như thế này Võ công chỉ là thứ yếu Thứ nguy hiểm thực sự Chính là bố cục Là khảm diện Là nút lấy Ngô cầu không tiếp tục lùi nữa Là vì nút đã khởi động Và gã chắc mầm 10% rằng Ngũ Lang sẽ bị trúng rút Khảm diện Lưới trời bắt xẻ Có nút đầu tiên Là một tấm lưới dậy mây bầm ngựa Đây không phải là nút chết Mà chỉ là một nút cố định Nút này có bố cục Bốn chân một đầu Tấm lưới được các trên bốn cây cột Ở hai bên sảnh đường Kéo về bốn góc Tạo thành thế chân hổ Còn nút bật lấy được gọi là đầu phượng Ngô cầu đã sắp đụng phải bức tường phía sau Gã không thể chống đỡ nổi trận đao phong áp đảo Nên buộc phải lùi lại Gã muốn kéo lấy bật nút cũng buộc phải lùi lại. Gã đã sừng lại, bởi vì chân trái đã dẫm được lên đầu phượng. Đó là một viên gạch xanh, được bố trí như một cái cần bập bênh. Viên gạch vừa bị dẫm xuống, đầu phượng lập tức bật lên, chân hồ thình lình tung xa. Cơ quan vô cùng nhạy bén, lấy bật rất nhanh. Tấm lưới dây mây bẩm bựa, tựa như một đám mây đen, trượt thẳng xuống đầu ngũ lang. Ngô làng vẫn đang tiếp tục xoay tròn cùng thanh đao, chưa kịp phản ứng, đã bị tấm lưới chụp gọn. Điều múa của cả áo đen cũng đã thu thế. Thanh ngô câu, uốn cong, chợt biến thành một thanh long tuyển, thẳng tắp, đâm thẳng lên không. Cơn lốc đao phong chỉ còn cách gã chừng nửa tấc. Chú thích, long tuyển là tên gọi của một thanh kiếm nổi tiếng trong truyền thuyết thời cổ đại. Ga áo đen Nờ một nụ cười đắc ý Nhưng khóe miệng còn chưa kịp nhếch lên Nụ cười đã lập tức biến dạng Thành một nỗi kinh ngạc Bạn. Bốn chân kéo bồng ngựa quá xẻ khó thoát thân Cho dù là cao thủ võ nghệ tuyệt luôn Một khi xa vào trong lưới Thoát thân còn không xong Chứ đừng nói tới tiếp tục giao chiến Con ngũ lang không phải là cao thủ Anh ta chỉ là một gã thở Chuyên xây dựng nhà dựng cột Bởi vậy khi bước chân vào sành đường Nhưng thứ khác có thể nhìn chưa rõ. Nhưng trong sảnh có mấy cột giá cùng vị trí cự ly tranh lệch độ cao giữa chúng vừa liếc mắt qua đã biết được ngay. Phương pháp ước lượng bằng mắt chính là một trong những kỹ xảo cơ bản của công phu lập trụ. Khi tấm lưới vượt trục xuống anh ta biết rất rõ mình đang đứng ở vị trí nào. Đào pháp toàn phóng sát vốn dựa vào động tác xoay tròn để tăng cường uy lực. Mỗi khi đào xoay thêm một vòng Lực sát thương lại tăng thêm một bậc Vậy vậy đến lúc này Toàn bộ lực đào mà anh tích lũy được Đã đủ để anh xoay thêm một vòng nữa Sau khi toàn thân đã bị trói chặt trong lưới Trong khu xoay cuối cùng này Ngũ lang điểm nhẹ mũi chân xuống đất Khiến cơ thể hơi bật cao mũi đào xuyên qua mắt lưới Cũng tiến về phía trước thêm một tấc Một tấc này trừ đi khoảng cách nửa tấc với ngô câu khi nãy Vẫn còn dư ra nửa tấc Và nửa tấc dư ra đó Đã chạy ngang qua mặt ngô câu Ngô câu đột xuống Việc đá xanh dưới chân gã đã bị buông ra Đầu phượng liệt rơi xuống Đầu phượng rơi xuống Chuyện gì sẽ xảy ra Sẽ là một cú mổ chi mạng Đây là khảm xiển lưới trời bắt sẻ Con sẻ đã rơi vào bẫy Làm sao có cơ hội sống Trần nhà rung lên bần bật Nút lấy thứ hai của khảm xiển Đã xuất hiện trên đầu ngũ lang Đó là 99 cây chi màu đỏ, mọt phượng được lên dây rất căng Hồi thứ hai, Đâm trong hộp Lô Thiên liễu đi sang gian tiền sảnh Vẫn không thấy lộ ân và lộ thịnh nghĩa đâu Cô định quay lại bàn bạc với ngu lang Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một thứ mùi khác lạ Đã kích thích lên khâu sắc của cô Với một người sở hữu các giác quan dị thường như lỗ thiên liếu người thấy hơi hướng lạ thường cũng khác nào kẻ thăm ăn người thấy mùi vị sơn hào hải vị, nhất định phải tìm cách xem xét rõ thực hư. Khâu giác nhạy bén của cô có thể phát hiện ra những thứ ô uế dâm tà, nhưng thứ mùi mà cô đang ngửi thấy không có vẻ gì là ô uế Vì trong trí nhớ của cô, những thứ đó thường có một mùi sạc sụa, nóng rực, Nhưng giờ đây, thứ mùi này tuy cũng khiến người ta nhức mũi, nhưng lại rất âm u, lạnh léo. thứ mùi đó đang âm thầm từ lầu trên lan tỏa xuống, cũng chỉ hơi phạc phất. Người thường chắc chắn không thể nhận ra. Lô thiên liễu tập trung tinh thần để biện nhận được rõ hơn. Đột nhiên, tim cô này lên một nhịp. Hai đầu lông mày nhíu lại, cảm giác này rất bình thường. Dường như ặt chứa một thứ gì rất quay dị Cô quyết định lên lầu tìm hiểu xem sao Nhưng chỉ lên một mình Không gọi Ngũ Lang đi cùng Đề phòng nếu không may bị trung bẫy Ít ra vẫn còn có người ứng cứu Cô đi đến đầu cầu thang Chuẩn bị leo lên Có những hai cầu thang Ở hai bên trái phải Đông ra phải là Trái lên phải xuống Trái thiên phải địa Nhưng lỗ thiên liễu lại cảm thấy tầng trên giống với địa hơn, vì thứ mùi kia chỉ xuất hiện từ những thứ ở trong lọc đất. Cuối cùng, cô quyết định đi lên lầu theo cầu thang bên phải. Cô đặt chân lên bậc cầu thang thứ nhất, bậc vỗ rẻ quẹo dưới chân, khiến cho cô có cảm giác mình đang đi xuống. Khi bước chân lên bậc cầu thang thứ hai, cô loáng thoáng nghe thấy một tiếng đàn khô khốc, âm vực không cao, chỉ đọc một tiếng. Tựa như khi vặn căng dây Sợi dây, dây đàn kẹt ở một bên Bật mảnh xuống phím Và âm thanh đó càng khiến cô cho rằng Đích thị là mình đang đi xuống Tiếp đó Cứ mỗi khi cô bước lên một bước Lại một tiếng thì bà bật lên Bước đi của cô cũng mỗi lúc một nặng nhọc Hai bặt chân cứ như rơi xuống Và lên mặt cầu thang Thành những tiếng nặng nề Giang vẻ càng giống như đang đi xuống Không biết bên trên kia có thứ gì, mà có lẽ nên hỏi bên dưới kia có thứ gì mới đúng. Lô Thiên Liễu không biết nhìn bộ dạng của cô bây giờ. Có vẻ đến mình là ai, cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết một mực đi tìm kiếm thứ âm thanh và mùi vị đã cảm nhận được. Bất kể phía trước là địa ngục hay tiên cảnh cũng mặc. Lên được hơn nửa cầu thang là đến chỗ ngoặt. Phải đi qua một đoạn gấp khúc 180 độ dưới thợ thuyền gọi kiểu này là ngoặt hoàn toàn hay ngoặt thẳng đi qua chỗ ngoặt tiếp tục tiến lên phía trên đã không còn là trần nhà nữa mà là sàn gỗ của sàn lầu bên cạnh lúc này đứng trên cầu thang vân tay ra đã gần chạm đến sàn lầu lát bằng những tấm ván rộng chỗ ngoặt nằm đúng ở góc tường phía sau chiêu nghỉ cầu thang được cát lên trên bức tường sau và tường dọc Lúc thiền liệu qua trong ngoặt Tiếp tục bước lên bậc thứ nhất Bậc thứ hai Rồi bậc thứ ba Bộ pháp của cô vẫn nặng nề Tựa như đang đi xuống dưới Tiếng tỉ bà vẫn liên tục vang lên Theo từng nhịp bước Nhưng khi bàn chân cô vừa đặt lên bậc thứ ba Tiếng đàn không vang lên nữa Mà thay vào đó Là tiếng bật sớt căng của lọt so Mặt cầu thang của bậc thứ nhất Không có động tĩnh gì. Bậc thứ hai cũng vậy. Tất cả các mặt cầu thang vẫn nằm im lìm không động tĩnh Thế nhưng, các tầm ván chống bên dưới các bậc thứ tư, 5, 6, 7, 8 đều đột ngột bật tung ra. Từ bên dưới mỗi bậc cầu thang một ra 5 cây thương hoa lê, nhọn hoắt đâm thẳng đến trước mặt. Chỗ này, trên có trần, sau có tường, không còn khe hở nào để tránh. Thêm nữa, vào đúng lúc các bậc cầu thang bật mở ra, Tâm vắn trần phía trên đầu cũng đột ngột mở toang, từ phía trên đó, phóng xuống năm hàng thương hoa lê tương tự. Những viên gạch xanh trên bức tường dọc sau lưng cũng nhanh chóng bật mở, lại thêm năm dãy thương nhọn hoát lao ra. Đây là một khảm diện cổ điển cực kỳ lợi hại, có tên gọi là đâm trong hộp. Nó lợi dụng những vị trí và hoàn cảnh đặc biệt, đẩy con người vào chỗ giống như bị nhốt trong hộp kín. Sau đó phóng ám khí khắp ba bốn bên mà đâm chết. Thời Đường Võ Chu, Thái Bình công chúa từng thiết kế kiểu cảm diện này tại Lầu Thị Phật, nơi cất giấu những bí mật của bà ta. Chu Thích, thời Đường Võ Chu, tức là thời kỳ Võ Tắc Thiên, từ năm 624 đến năm 705, xưng đế cai trị triều đường, đổi tên nước là Chu, nên sử sách mới gọi là thời kỳ Đường Võ Chu. Trong Đại Chu Công Chúa Tục Ký có viết Ngầm xây lầu thị Phật rất bí mật Người ngoài không thể lên được Trên cầu thang có bố trí cẩm bẫy đâm trong hộp Chú Thích Đại Chu Công Chúa Tục Ký Là một bộ giã sử giả tưởng do thân sắc đại minh viết ra Thân sắc đồng âm với thanh sắc có lẽ là tên giả Trong sách có rất nhiều đoán miêu tả chi tiết về cảnh tượng xâm loạn và chết chóc Cuốn sách từng thịnh hành một thời gian vào khoảng giữa triều Minh, nổi tiếng không kém Kim Bình Mai. Đến đầu thời nhà Thanh còn được tái bàn đến mấy lần. Về sau này, không biết nội dung nào trong sách đã trở thành điều cấm kỵ của giới quân lại. Đến đầu đời Khang Hy đã bị cấm đoán và thiêu hủy. Từ xưa đến nay mới chỉ có hai người thoát chết khi chúng phải cảm này. Người thứ nhất là một tên trộm võ nghệ cao cường đầy tống. Hắn không những có thuật khinh công độc đáo tuyệt luân, mà còn có chiêu rút xương thu mình trong nháy mắt. Tham diện vừa động, hắn lập tức tung người, lao vụt sang bên cạnh, rút xương thu nhỏ người, lách qua khe lan can, thoát được ba mặt phi thương. Người thứ hai là một gã lùn võ công cực kỳ thâm hậu, sống và đầy nguyên. Khi cảm động, đã trực tiếp vận lực xuống, chân đạp vỡ ván gỗ, mà rơi xuống dưới lầu. Bởi vậy, từ khi thảm diện này được sáng tạo cho đến nay, nó mới được cải tiến hai lần. Lần thứ nhất là sửa ba bậc cầu thang trên cùng của nửa khúc đầu cầu thang phía dưới thành hầm chăm sao văng lật, hay bẫy kẹp sang hồ. Nếu như muốn lách sang bên cạnh, thoát thân, chỗ đặt chân sẽ trở thành nút chết. Lần thứ hai là đổi ba bậc cầu thang gỗ dưới cùng của nửa khúc cầu thang phía trên thành thép tạo thành bẫy, quân sắc cắt đầu phụ, khiến như người muốn thoát thân bằng cách đặt vỡ cầu thang rơi xuống cũng hết đường hoặc sa vào bẫy mà bị cắt nát như đậu phụ. Chủ thích hầm trăm sao bắn lật, một loại hố bẫy có 3 phương thức hoạt động: đóng mở, kéo và xoay chuyển. Bên trong có bố trí hàng trăm mũi sao nhọn theo các chiều ngang, thẳng, chéo. Nếu rơi vào, chắc chắn không còn được sống. Bấy kẹp răng hổ, một loại kẹp làm bằng thép, hai bên đều có những răng cưa sắc bén như răng hổ. Nhưng điểm khác biệt với những loại kẹp răng thép khác, đó là nó không phải một lần kẹp chết, mà nhờ vào tác dụng của lò xo so và cần quay, nó sẽ kẹp đi kẹp lại nhiều lần, theo chiều từ dưới lên trên, giống như một miệng hồ khổng lồ. Trước tiên, cắn nát bắt chân, sau đó đến đùi, rồi đến hông, đến khi cắt đứt cơ thể thành mấy khúc mới thôi. Quân sắc cắt đầu phụ, một loại lưới làm bằng thép có 10 ô ngang và 10 ô dọc đan xen nhau, giống như dùng cụ ép đầu phụ trước đây. Có điều, tất cả các sợi thép đều được mài rất sắc và vị trí giao nhau của các sợi thép căng dọc có thể chuyển động được. Có thể có kéo để cưa cắt, người nào rơi vào trong đó sẽ lập tức đứt ra rách thịt. Khi cơ quan hoạt động, nạn nhân sẽ bị cắt nát như đầu phụ. Như vậy lỗ thiên liễu lần này Chắc chắn chỉ có đường chết Nhưng không Cô không những không chết Mà còn không xước sát đến một sợi lông Bởi vì cô căn bản vẫn chưa dẫm vào khảm xiện Dòng họ lỗ Có công phu tịch trần vô cùng lợi hại Quét dọn lau chùi bình thường Không phải là công pháp tịch trần Trong lục hợp chi lực lỗ ra Đó chỉ là quét dọn Trong lục hợp chi lực tịch trần là công phu duy nhất, yêu cầu phải luyện được khinh công thượng thừa trần ở đây tức là bụi. Trước tiên là chỉ bụi bầm trong mọi ngóc ngách, kẽ hở, khe rãnh, khung nẹp. Thứ hai là chỉ những thứ ác phá ô uế, ật chỗ trong những sảnh ngầm, trong khe tối kín đáo. Có thứ là cố tình yểm chú chủ yếm, cũng có thứ chỉ là các đầu đinh vụn gỗ vô ý đánh rơi hoặc những vết rạch vết ố vô tình. Ngoài ra còn có một số thứ âm tà uế, rất khó hình dung khác nữa. Vốn di công pháp tịch trần phải do nam thanh niên trai tráng, xương khí sung mãn đặc nhiệm. Nhưng lỗ Thiên Liễu lại nhất quyết muốn học. Lỗ Thịnh Nghĩa cũng đã nhờ mấy vị cao nhân, nửa tiên nửa phàm chỉ điểm. Sau một hồi tính toán, họ đều nói rằng lỗ Thiên Liễu học công phu này sẽ còn xuất sắc hơn cả nam giới hơn nữa có một số thứ mà ngay cả người thường không cần tụ khí ngưng thần cũng phát hiện ra được nhưng là phát hiện trong trạng thái bị mê hoạc hoặc hoặc hồn siêu phách lạc vì khi họ phát hiện ra cũng là lúc bắt đầu bị thứ đó khống chế lô thiên liễu cần phải tụ khí ngưng thần để cho tà không nhập vào tâm quấy không nhập đến thần người đã đạt đến trình độ này chắc hẳn sẽ không bị mê hoặc bởi những tiếng đàn khô khan kỳ sĩ khi nãy Những bước chân cô làm ra vẻ nặng nề của lỗ thiên liễu Chính là để đánh lạc hướng kẻ đã đánh đàn ở trên lầu Mặt khác cô cũng cần thiết phải bước đi như vậy Những cái dẫm chân thần mạnh Sẽ tác động đến cái lẫy cài của cơ quan Khiến cơ quan bị bật nút Đúng là cô đang lên lầu Nhưng cô không dẫm lên các mặt cầu thang Từ sau khi rèn luyện công phu tịch trần Rất ít khi cô dẫm lên các mặt cầu thang Vì bình thường Cô thường chỉ quét dọn phần mép, xìa ngoài và mặt đáy của các bậc thang. Vừa nãy cô đã đi lên bằng cách men theo các xìa mép bậc thang bên ngoài lan can. Chỉ đặt nhẹ hai ngón tay lên mép ngoài của tay vịn. Nhờ vào thân thủ nhẹ nhàng, cảm giác khi đi trên lầu chẳng khác gì so với người sẫm trực tiếp lên một ván cầu thang. Khảm xiển đã động, hộp đã khép kín, đâm trong hộp cũng đã đâm ra nhưng đều không ảnh hưởng gì tới lỗ thiên liếu. Nhưng mùi thương đều phóng vụt qua, ngang sọc bên người cô. Còn lại, nào là hầm trăm sao ván lật, nào là bẫy kẹp săn hồ, nào là quân sắc cắt độc phụ đều không mạch may động chạm tới thân thể. Cô tiếp tục di si chuyển lên trên, nhưng bước chân không còn nặng nề như khi nãy, mà thay bằng những bước nhè nhẹ nhàng, không một tiếng động. Khảm xiền bố trí đến bậc cầu thang thứ tám. Đây cũng là bậc cao nhất của cầu thang, có nghĩa là trên cầu thang sẽ không còn bất kỳ khám diện nào khác nữa. Cô đã lên được đến cầu thang của lầu trên, tại đây cô nhìn thấy một sân khấu thấp. Trên sân khấu bày một cái bàn hai cái ghế sống với cách bài trí sân khấu Bình Đàn Tô Châu. Chú thích Bình Đàn là một loại hình khúc nghệ thuật dân gian thịnh hành ở vùng Giang Nam. Bình, tức là bình thoại, có nghĩa là kể chuyện Đàn, tức là đàn từ, vừa kể vừa hát Đàn từ thường kết hợp với các nhạc cụ như tỳ bà, tam huyền Nội dung thường kể về những tiểu thuyết giã sử, truyền kỳ, lưu truyền trong dân gian Trên mặt bàn, bày một cây tam huyền nhỏ Hai chữ ghế đặt hai bên đều đã có người ngồi sẵn Một bên là một người đàn bà mập mạp Bên kia là một lão già gầy xác, Lão già thân người gầy đét Hệt như một bộ xương khô Khuôn mặt dày cộm như phấn Lớp phấn trắng bạch Không thể bám chặt vào lớp da mặt chẳng chịp nếm nhăn Rơi xuống dính khắp thân người Thành những vệt trắng loang lổ Trên tấm áo giải xanh xấm đã bạc phách Từ thế ngồi của lão cũng rất dị thường Càng người thẳng đuột Ngát ra phía sau Đầu gác trên ghế Mông chỉ hơi chạm vào mặt ghế bộ dạng giống như đang ngủ nhưng mắt thao láo miệng há hốc hướng lên trần nhà im lìm như khúc gỗ còn người đàn bà phi nộn khác thường trên mặt che một lớp phấn xăm bóng mỡ trắng nhênh nhại lại vẽ vở thêm đủ loại sắc màu lòe loẹt lông mày bóng mắt bóng mũi má hồng chẳng thiếu mon gì đến bộ móng tay cũng quyết sơn đen bóng mưu ta ngồi rất ngay ngắn tay ôm một cây tì bà Lỗ Thiên Liễu đã nghe bình đàn mấy lần, đều là ông lục sân cô đi. Mặc dù các diễn viên sướng đều có trang điểm, nhưng chưa thấy ai bôi chết mạnh tay như bọn họ. Người đàn bà vừa nhìn thấy Lỗ Thiên Liễu, lập tức sưng ngón tay cái chặn lên các dây đàn, mắt mở trừng trừng, vẻ mặt ngạc nhiên đến ngơ ngác. Y Trừng không hiểu tại sao, cảm xỉu đâm trong hộp, lại không thể ngăn chặn được cô gái này. Đứng ở đầu cầu thang. Thương mùi kỳ sỉ lại càng thêm nồng nặc, Có vẻ như chúng phát ra Từ cơ thể của hai con người quái đản kia Nhưng lỗ thiên liễu vẫn chưa nhận ra Đó là thương mùi xì Điều này càng khiến cô cảm thấy Hai kẻ trước mắt Sao mà khớm ghiếc Lỗ thiên liễu nhìn thật kỹ Hai người này mấy lượt Không bỏ sót một tiệc tiết nào Cuối cùng cô đã chú ý đến hai điểm Đó là khuôn mặt của lão Cầy và đôi giày theo hoa của mụ béo Lực phân trắng trên mặt của lão gầy, không phải là phấn trang điểm. Khu dạng nhạy bén của lỗ thiên liễu đã ngửi ra. Đó là vôi bột. Khi còn ở suy lầu, cảm giác cay sốc mà cô cảm nhận được chính là mùi của vôi bột. Tại sao lại phải chất với bột dày cộm lên mặt, để ngăn không cho ra thịt tối giữa trăng? Đôi giày theo hoa dưới chân mụ béo, không phải là giày mới, mà cứ như vô số năm rồi không đi đến. Mẹp đê giày không vương chút đất bụi Nhưng có vẻ hơi ẩm ướt và ô vàng Cũng dính một chút bột gì trắng trắng Cũng là vôi bột Tại sao dưới đê giày lại có vôi bột Phải chăng để thấm bớt nước vàng gì ra trong giày Khuôn mặt bôi chát loẹ loẹt Đôi giày không xinh bụi Vôi bột nước vàng Cùng thân hình khô xác thẳng luộc của lão già Nhưng điểm này đều không có gì đặc biệt Nhưng nếu liên kết chúng lại với nhau Thì chỉ có một nơi có thể trông thấy cảnh tượng này Đó là nghĩa địa Lô thiên liễu lại tiếp tục ngưng thần tụ khí Lúc này cô gần như có thể nghe thấy âm thanh Của một thư sĩ đang thôi sữa. Trước mặt cô chính là hai cái thây ma Không biết đã chết từ bao giờ Lô thiên liễu không người nổi xa gà Không phải vì cô sợ xác chết Mà cô sợ sát sống Giống như mù đàn bà béo mập kia Rõ ràng là một cái thây ma đã chết nhưng vẫn mắt mũi láo liên, gạch đạc, thoang thoát. Đôi khi, dùng thây ma người chết làm ma sống còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Vì nó không bị hạn chế về thời gian hay thời tiết cũng không buộc chú nào có thể phục phục nổi. Chỉ có cách phá vỡ khi môn và huyền khẩu của xác chết mới diệt được nó. Muốn làm được điều đó, Trước tiên phải biết vị trí chính xác của khí môn và huyền khẩu ở đâu Nếu không chỉ còn cách dùng sức mạnh để băm nát chém vụn toàn bộ cái xác Lô Thiền Liễu nhanh chóng phản ứng Cô đổi vị trí hai chân, hơi lùi về phía sau khoảng một bàn chân kín đáo thủ thế xuất phát để chuẩn bị tọc thoát trong vánh Cô phải chạy ngay, ở lại đối đầu với hai cái thây ma hôi thối công nghiệp kia Là không hề khôn ngoan một chút nào Đột nhiên, tiếng tỳ bà lại vang lên, đúng là một béo đang gãy. Các ngón tay di chuyển hết sức linh hoạt, tiết tấu cũng rất cấp cáp. Lôi thiên liễu tiếp tục lùi lại một bước, không phải là cô lùi bừa. Bởi vì tiếng đàn tỳ bà vừa cất lên, cô lực tức cảm thấy một xác chết càng thêm lậm rộng. Lâm vôi bột đã không thể che đậy được nữa. Là thi độc, chỉ cần hít vào trong phổi sẽ khiến người ta đổ bệnh không dậy nổi. Lô thiên liễu nhanh chóng móc ra một bình sứ dẹt màu xanh, xúc lấy toàn bộ hoạt thuốc, ngầm vào trong miệng. Đây là thuốc hóa ế của phẩm thảo đường, một nhà thuốc chuyên bảo chế các loại thuốc bí truyền tại Chiết sang, cung cấp cho những người làm việc liên quan đến xác chết như khám nghiệm tử thi, liệm xác, giải mộ. Nhịp đàn chậm rãi dần, mổ sắc sống to béo vừa gảy đàn vừa đứng dậy khỏi kế. Đôi chân nãy giờ vắt bèo lên cao, giờ đặt xuống đất. Quạt vèo nghiêng ngạc mấy cái, nhưng vẫn đỡ được cơ thể pháp pháp đứng lên. Nhịp đàn lại chậm hơn chút nữa, cái xác to béo bước xuống sân khấu, với sang đi hết sức quái xỉ. Mỗi một động tác của mụ đều rất ăn nhịp với tiết tấu và vật luật riêng của tiếng đàn, dâm như đang nhún nhảy trong một điệu vũ vô cùng ma quái. Lô Thiền Liễu không tiếp tục lùi lại nữa, cô biết rõ cái xác này sẽ không dễ dàng để cô chạy thoát. Cô với nhẹ tay áo, rút ra một đôi phi như bạc. Mắt nhìn chằm chằm vào mũ sắc sống đang tiến lại gần. Mặc dù đã sẵn sàng động thủ, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng, bởi vì bộ sàng quay đạt của mũ sắc sống khiến cô cảm giác nó có thể lao vụt đến bất cứ lúc nào. Chu thích phi như bạc, một công cụ cần thiết trong công pháp tịch trần của họ Lỗ, nó được thao tác bằng một sợi xích đầu xích buộc vào một tấm khăn nhung mịn. Bên trong tấm khăn, bọc một quả cầu bằng đồng. Trong một số thao tác cụ thể, nó sẽ có tác dụng như một cánh tay, dùng để lau chùi những chỗ bám bẩn. ưu điểm lớn nhất của nó là có thể bới được lên trên cao và các góc khuất. Cũng nhờ có xích sắt và quả cầu bằng đồng, nên chỉ cần thay đổi thao tác, nó sẽ biến thành một vũ khí lợi hại. mù sắc sống đang vặn vẹo, lắc lư, nhún nhảy, trong khi vẫn thoăn thoắt gảy đàn, phả ra thứ mùi su ế, càng lúc càng kinh tởm, từng bước, từng bước, xích lại gần, lỗ thiên liêu.